Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 10376 Cảnh giới tiên vương Người này hung ác như vậy ư, hề mạc du rút lui, tránh đi. Lôi kiếp trăm trượng từ trên trời dán xuống, trong nháy mắt đã đánh tan mặt đất trong phạm vi hơn 10 dặm, khiến mặt đất mấy trăm dặm cũng phải chấn động rung rẩy không ngừng. Khí tức hơn GB này đúng là khiến người ta phải hoảng sợ. Chư vị...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 A, e lúc này đã có vài vị tiên quân đứng đầu mất mạng, trực tiếp bị lôi kiếp cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ còn 6 bóng người vẫn còn đau khổ chống đỡ. Cảnh Phong Hồi và Hàng Cửu Thiên Cảnh Lan và Cảnh Vân Tu, cùng với hai vị tiên vương khác của hàng mị tộc. Hỗn độn thiên lôi, tiên quân làm sao có thể ngăn cản được? Cho dù bây giờ 6 vị tiên vương này có thể chống đỡ, nhưng trên người đã đầm đìa máu tươi, nhìn không khá hơn Tần Ninh là bao.